Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 61 bộ truyện Anh hùng xạ điêu có nội dung như sau. Trong khi quách tỉnh và Hoàng Dung thu phục được hoàn toàn cái bang, thì Cừu thiên nhận đã giúp Dương Khang Cung đoàn Tùy Tùng lặng lẽ rút lui. Hoàng Dung ra lệnh chôn cất lê sinh và dư triệu Hưng cho tử tế, cách chức trưởng lão của họ bành. Còn tất cả đại sự giao cho lỗ hữu cướp phân phó Và hai trưởng lão giảng lương Phải tận tâm giúp đỡ Quách tỉnh Hoàng Dung chia tay toàn bang Và hẹn gặp lại họ ở Lâm An Khi trở lại Lầu Nhạc Dương Họ gặp lại Cừu Thiên Nhận Y liền kiếm cớ rút lui Và hẹn gặp họ 7 ngày sau Tại núi Thiết Trưởng Quách tỉnh và Hoàng Dung hỏi đường Và cưỡi ngựa đi hơn 2 ngày Mới đến núi Hầu Trảo Vòng ra sau ngọn núi chính Thi triển khinh công vọt thẳng lên đỉnh Đến một tòa thạch thất năm gian, họ thấy Cửu Thiên Nhận đang luyện chưởng trước chảo mạt sắc nóng. Vòng qua gian phía đông, họ rất ngạc nhiên khi thấy Dương Kha vào một niệm từ trong phòng. Lúc ấy ở sau lưng họ, Cửu Thiên Nhận phát xong chưởng vào hai vai Hoàng Dung. Nàng cậy có nhuyễn bị giáp nên không hề tránh né, không ngờ nguồn chưởng lực cực mạnh đập tới, Hoàng Dung ngã bật ra sau, tắt thở, quất tỉnh tay phải ra chưởng thần long bái vĩ. tay trái ôm chặt Hoàng Dung, chạy thẳng lên đỉnh núi vào một sơn động. Đặt nàng xuống sàn vận khí, giúp Hoàng Dung hô hấp. Khoảng 15 phút sau, nàng tỉnh dần. Quách tỉnh nhìn thấy cựu thiên nhận. Lát sau, cựu thiên nhận từ đường hầm bước ra. Quách tỉnh khống chế y được ngay. Điểm quyệt xong, chàng xét hỏi mới biết y là cựu thiên trượng, anh sinh đôi với cựu thiên nhận thật. Quách tỉnh mồi lửa lên, phát hiện cái hộp gỗ đựng bộ di thư nhà phủ mục. Quách Tĩnh cầm cái hộp gỗ chạy ra phía ngoài, cắm thanh củi vào một cái lỗ trên vách đá, đỡ hoành dung lên, mở nắp hộp trước mặt nàng. Trong hộp quả nhiên có hai quyển sách, một dày, một mỏng. Quách Tĩnh cầm quyển mỏng phía trên lên, dở ra xem thử, nguyên là những tấu sớ biểu hịch đề ký thư từ thi ca của nhạc phi năm xưa. Quách Tĩnh tiện tay lật ra, chỉ thấy từng câu từng chữ đều mang ý khí trung nghĩa không kìm được lớn tiếng ca ngợi hoàng dung hạ giọng nói ngươi đọc một đoạn cho ta nghe xem quách tỉnh thuận tay dở một cái thấy một trang trên đề năm chữ ngũ nhạc từ minh ký lúc ấy bèn đọc từ khi trung nguyên gió bụi di địch vào xâm lấn ta phát phẫn ở hà sóc giấy quân từ tương đài buộc tóc theo quân Trải hơn hai trăm trận Tùy chưa thể xông vào chốn mang di Quét sạch sào quyệt Nhưng cũng đã trả được Mối quốc thù trong muôn một Này lại dắt một toán quân lẻ loi Dấy lên ở nghi hưng Sau trận đánh ở kiến khen Một tiếng trống đánh tan quân giặc Hận là chưa thể khiến cho chúng không còn Cổ ngựa nào quay về Vì thế nuôi binh dưỡng quân Tập trung sức lực chờ giặc Kế khích lệ sĩ tốt Hẹn ngày đánh tiếp Phía Bắc vượt qua sa mạc Rưới máu trước triều đình giặc Giết sạch bọn mang di Đón nhị thánh về kinh khuyết Đưa đất cũ về đồ bản Triều đình không lo lắng Chúa Thượng được ngủ yên Là ước nguyện của ta vậy Nhạc Phi ở Hà Sóc Đề Bài ký ngắn này ghi rõ hoài báo một đời của nhạc phi quách tỉnh biết chữ có hạn nhưng trong lòng cũng dấy lên tình cảm kháng khái kích ngang tuy có mấy chữ đọc sai nhưng cũng đọc bài kiến này với giọng sang sảng vô cùng hùng hồn nếu là hôm ở quy vân trang thì cừu thiên trượng chắc sẽ có vài câu mỉa mai nói nhạc phi không biết thời vụ một tấm ngu trung chẳng có ích gì cho nước cho dân. Nhưng lúc này, quyệt đạo trên người chưa được giải, chỉ cần một câu chọc giận quách tỉnh thì có quá nữa là y sẽ điểm lại vào quyệt thiên đột của mình. Nhạc phi có biết thời vụ hay không? Không quan hệ gì. Nhưng nếu mình không biết thời vụ thì nhất định không được. Lúc ấy, gật đầu li lễ khen: "Văn chương viết rất hay, đọc cũng rất hùng hồn." Cái anh hùng đọc văn chương của bậc anh hùng Ý nghĩa thật càng rõ ràng Hoàng Dung thở dài nói <cười> Chẳng trách gì cha thường nói Chỉ hận mình sinh muộn mất 60 năm Không thể được đích thân gặp gỡ như đại anh hùng này Ngươi đọc một bài thơ khác của ông xem Quách tỉnh theo thứ tự đọc luôn Mấy bài mản giang hồng Tiểu trùng sơn mà Hoàng Dung biết Còn các bài thơ đề thúy quang tự Tặng trương hoàng thì nàng chưa biết tiếng hò hét của ban chúng thiết chưỡng ban ở lưng núi không tắt quách tỉnh để hoàng dung nằm gối đầu lên đùi mình kề sách vào dưới ánh lửa sáng cao giọng đọc bài thơ của nhạc phi nhan đề là đề chùa long cư ở phiên dương đá dựng cao chùa núi lâm tuyền cảnh sáng trong vàng lòa thân tượng phật tuyết trắng tóc sư ông đầm lạnh sinh trăng sáng đêm thu dưỡng gió thông làm mưa thương bách tính khăn kháng nhắn cho rồng chỉ nghe gió động cây rừng sơn cốc ù ù hoàng dung đột nhiên thấy lạnh rút vào lòng quách tỉnh quách tĩnh xuất thần nói nhạc vũ mục khăn khắng không quên bách tính đau khổ như vậy mới đúng là chân anh hùng đại hào kiệt hoàng dung ờ một tiếng cười khẽ nói của đại anh hùng, tiểu anh hùng tới đọc. Bên cạnh lại có một vị lão anh hùng nằm dưới đất nghe, đúng là trên gấm thêm qua Rồi, hỏi Quách Tĩnh, con cuốn kia viết cái gì vậy? Quách Tĩnh cầm lên đọc dài hàng, đây chỉ e, đây chính là binh pháp mà Vũ Mục Dương đích thân viết ra. Gã gian tặc Hoàng Nhân Hùng liệt nằm mơ cũng nhớ tới, chính là bộ sách này. Thật may mà chưa bị gã gian tặc ấy lấy đi, chỉ thấy trang đầu viết một hàng chữ lớn Chọn người cẩn thận, luyện tập chăm chỉ, thưởng phạt công bằng, hiệu lệnh rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, đồng cam cộng khổ, đang định xem kỹ chợt nghe tiếng quát tháo của ban chúng thiết trưởng ban ở lưng núi im bạc. Bốn bề ngoài tiếng gió rít trên núi thì không có tiếng động nào, trong bấy nhiêu lâu tiếng chửi mắng quát tháo của ban chúng trong bang, thủy chung không dứt. Lúc ấy, đột nhiên im bặt, cảm thấy vô cùng kỳ quái. quách tỉnh và hoàng dung lắng tai nghe ngóng qua hồi lâu trong bầu không khí im lặng văng vẳng có tiếng củi cỏ cháy lách tách chỉ nghe Cầu thiên trường luôn miệng kêu khổ nói hôm nay cái mạng già của cha đây phải chết vào tay hai đứa nhóc con các ngươi rồi lúc hoảng sợ nóng nảy bèn gọi đại anh hùng thành đứa nhóc con quách tỉnh bước mau ra cửa động chỉ thấy mấy bức tường lửa từ dưới núi cháy lên quanh ngọn núi đều là cỏ cao rừng rậm một phen phóng quả trong chớp mắt đã biến thành một biển lửa quách tỉnh lập tức hiểu ra họ không dám tiến vào cấm địa nên dùng kế quả công trong sân động không có vật gì dẫn lửa không đến nỗi bị cháy nhưng ba người chúng ta có thể bị hung thành tro vội vàng quay vào bế hoàng dung lên chợt nghe cựu thiên trượng dưới đất ngoác mồm chửi lớn lúc ấy bèn đạp nhẹ vào lưng y hai cái giải khai quyệt đạo cho y để y tự đi lại đem hộp gỗ và hai quyển sách cho vào bọc không dám chần chừ chạy thẳng lên đỉnh núi động đá này là ở đốt thứ hai ngọn trung chỉ cách đỉnh núi mấy mươi trượng quách tỉnh ngưng thần đề khí trong chớp mắt đã leo lên tới đỉnh cựu thiên trượng cũng từng bước từng bước bò lên quách tỉnh quay đầu nhìn xuống dưới thấy lửa đang từ từ lan lên tuy nhất thời không thể tới được nhưng rốt lại cũng khó thoát thân bất giác thở dài một tiếng quang dung chợt nói nhạc vũ mục dương tên phi tự bằng cử chúng ta cũng làm chim bằng bay lên được không quách tỉnh hỏi làm sao bay lên như chim bằng quang dung nói Gọi Điêu Nhi chở chúng ta bay lên Vừa nghe câu ấy Quách tỉnh mừng rỡ nhảy lên Kêu lớn Trò này thuốc vị thật Ta gọi Điêu Nhi lên đây Chỉ không biết Điêu Nhi có đủ sức không Hoàng Dung thở dài nói hey, Cho dù có chết Thì cũng phải bảo hiểm thử một lần thôi chứ Quách tỉnh lập tức ngồi xếp bằng Ngân tụ trung khí vào đăng điện một lúc Sau đó Từ cổ phát ra một tiếng Tiếng hú gian ra xa Đó chính là nội công quyền môn của phái toàn chân mà năm trước mã ngọc dạy cho y. Sau khi y tu tập cửu âm chân kinh, công lực càng tăng tiến. Ngọn trung chỉ phong này từ chân núi đến đỉnh núi, đâu chỉ cách nhau dài dặm, nhưng tiếng hú vang lên. Qua không bao lâu, thì bóng trắng chớp lên trên không. đôi chim điêu dưới ánh trăng đã lướt gió tới đầu xuống trước mặt hai người. quách tỉnh giúp hoàng dung cởi tấm nguyễn dị giáp đỡ nàng lên nằm trên lưng con điêu máy sợ nàng sau khi bị thương không có sức bám víu bèn dùng vặt áo buộc chặt nàng vào con điêu sau đó nằm lên lưng con điêu trống giữ chắc đầu chim hú lớn một tiếng đôi điêu vỗ cánh bay lên hai người đột nhiên bay lên không đôi điêu vừa rời khỏi đỉnh núi lập tức cảm thấy rất vững chắc có tỉnh lúc đầu còn sợ mình nặng điều nhi chưa chắc đã cổng nổi nâu ngơ bạch điêu hai cánh xòe ra hoàn toàn không có vẻ gì là sắp rơi xuống hoàng dung rốt lại tính tình trẻ con nghĩ chuyện này là thiên hạ kỳ quan cũng nên để cho lão già cừu thiên trượng nhìn cho rõ bèn khẽ kéo cổ chim điêu muốn nó bay về phía cừu thiên trượng con điêu máy theo lệnh bay tới cừu thiên trượng đang lúc hoảng loạn vừa nhìn thấy thế không kìm được vừa mừng vừa sợ vừa lạ kêu lên hậu cô nương mang tài thì vơi lơ lưng sập chai tới nơi rồi lão không sống được đâu hoàng dung cười nói không điều này của ta không chở được hai người đâu ngươi xin em của ngươi cứu ngươi đi chẳng lẽ không được sao ngươi hơn y ba ngàn thước mà y không nghe lệnh ngươi không được rồi rồi vỗ khẽ vào cổ chim quay lại bay lên Cầu thiên Trưởng. hoảng sợ kêu lên hậu cô nương cô xem ta chơi có hay không nè hoàng dung nảy dạ hiếu kỳ kéo điêu quay lại muốn xem y có trò gì hay cựu thiên trượng đột nhiên nhảy sổ tới vọt ra khỏi đỉnh núi ôm chặt lưng hoàng dung y biết nếu không rời khỏi đỉnh núi thì cho dù thoát khỏi biển lửa song lén vào cấm địa phạm nghiêm quy trong bang đừng nói là anh em của ban chủ cho dù là chính ban chủ cũng chưa chắc đã được sống. Lúc ấy lại nghĩ có vào động đá để tránh lửa thì đường vào cũng đã bị lửa trắng ngang, bèn bất kể mọi chuyện nhảy bằng được lên lưng điêu để chạy trốn. Con bạch điêu tuy khỏe mạnh nhưng phải cõng hai người, hoàng dung bị cầu thiên trượng ôm chặt. Con bạch điêu lập tức sa mau xuống núi. Con điêu hai cánh cố sức đập mạnh, nhưng thủy chung vẫn Chi kỳ không được Cầu Thiên Trượng nắm chặt lưng Hoàng Dung Dùng sức toàn xô nàng ra khỏi lưng điêu Nhưng nàng đã được bục chặt vào lưng điêu nhất thời không sao xô xuống được Hoàng Dung tay chân bị trói Cũng không thể trả đòn Nhìn thấy hai người một điêu Đều rơi thẳng xuống hang sâu Tan tành xương thịt Bàn chúng bàn thiết trưởng Đứng ở lưng núi nhìn thấy rất rõ Ai cũng hoảng sợ trợn mắt há miệng không kêu được tiếng nào. Đang lúc nguy cấp, con điều quách tỉnh, lướt mau tới, mỏ cứng mổ xuống trúng đỉnh đầu cầu thiên trượng. Lão già đột nhiên thấy đỉnh đầu đau buốt, từ tay đỡ gạt. Đúng lúc lỏng tay ra ấy, đã thấy người lộn nhào liên tiếp rơi xuống. Tiếng kêu gào thê thảm từ dưới sân cốc vang lên. Con điều mái trên lưng nhà bỗng rướn cổ kêu một tiếng vui mừng, đập cánh bay lên. đôi điều chở hai người sống đôi bay về phía bắc. Quách tỉnh trên lưng điêu luôn miệng hò hét, gọi con tiểu hồng mã dưới đất chạy theo. Trong chết mắt, đôi điều đã bay khá xa. đôi điều tuy lớn nhưng cõng thêm người trên lưng rốt lại cũng khó bay xa không bao lâu dần dần không chi trì được càng bay càng thấp sau cùng hạ xuống đất quách tỉnh nhảy xuống lưng điêu chạy qua xem hoàng dung thấy nàng nằm hôn mê trên lưng điêu rồi cởi áo buộc nàng ra giúp nàng đẩy khí quyết lưu thông qua một hồi hoàng dung mới dần dần tỉnh lại nhưng vẫn choáng váng không nói được câu nào Lúc ấy, mây đen đầy trời che hết cả trăng sao Không còn chút ánh sáng Quách tỉnh giữa cái chết Lại được sống Nhớ lại tình hình mới rồi Vẫn còn sợ sệt Bế hoàng dung đứng giữa đồng trống Chỉ thấy trời đất mênh mông Không biết làm sao là tốt Lại không dám Lên tiếng gọi con tiểu hồng mã Sợ cừu thiên nhận Nghe tiếng đuổi tới y ngờ ngát đứng hồi lâu Chỉ còn rảo chân bước đi, bèn nhấc chân đi, toàn đạp lên cây nhỏ cỏ rậm, làm gì có đường. Đi một bước, đều bị gai gốc đâm móc vào bắp chân, cũng không thấy đau. Đi được một lúc, bốn phía đều tối om, cho dù hết sức mở căng hai mắt, cũng khó thấy được. Lúc ấy, từng bước, từng bước, đi rất chậm, chỉ sợ hụt chân rơi xuống hầm hố ngoài rảnh. Nhưng sợ băng chúng thiết chủng bang đuổi theo Lại không dám dừng vất giả đi như thế Được hơn hai dặm Đột nhiên bên trái xuất hiện Một ngôi sao lớn lấp lóe ở chân trời Y ngưng thần nhìn qua Muốn nhận rõ phương hướng Nhưng nhìn ra Đó không phải là sao Mà là một ngọn đèn Đã có đèn lửa ắt có người Quách tỉnh rất mừng rỡ Gia tăng cước bộ Chạy thẳng về phía ánh đèn chạy mau được hơn một dặm chỉ thấy bốn phía toàn là cây rừng tối om tẻ ra ánh đèn từ trong rừng chiếu ra nhưng một khi đã vào rừng thì không thể nào đi thẳng đường nhỏ trong rừng rẽ đông quẹo tây có lúc chợt che khuất luôn ánh đèn trong rừng dài khó nhận rõ phương hướng vội nhảy lên cây nhìn mới thấy ánh đèn đã ở bên cạnh đang lúc thấy ánh đèn phía trước đột nhiên lại ở phía sau Quá tỉnh liên tiếp mấy lần như thế đầu dáng mắt qua thủy chung không nhận rõ được ánh đèn ở chỗ nào đôi điều và con hồng mã cũng không biết đã đi đâu lúc ấy y biết đường lối trong rừng kỳ lạ định nhảy lên ngọn cây tiến tới trong màn đêm lại nhìn không rõ chỗ đặt chân lại sợ cành cây da quẹt làm Hoàng dung bị thương nhưng nếu không tới nghĩ lại thì không thể ngồi trong rừng sâu chờ sáng nghĩ thầm đừng cắm đầu đi như con ruồi mù hút bừa thế này cứ định thân rồi sẽ tính lúc ấy đứng lại điều hòa cơ thể nghỉ ngơi một lúc lúc ấy hoàng dung đã tỉnh táo bị quách tĩnh bế chạy mau rẽ đông rẽ tây như thế một hồi tuy không nhìn thấy rõ tình hình chung quanh nhưng đã hiểu rõ đường xá trong rừng hạ giọng nói tĩnh ca ca chạy về góc bên phải phía trước á quách tĩnh mừng rỡ nói Dung Nhi có khỏe rồi à Hoàng Dung ở một tiếng Chứ không có sức trả lời Quách tỉnh theo lời đi chết về phía bên phải phía trước Hoàng Dung điểm số bước chân của Y Vừa đủ 70 bước thì nói Rẽ qua trái 8 bước Quách tỉnh theo lời bước đi Hoàng Dung lại nói Bây giờ lại đi chết về bên phải 13 bước Một người chỉ dẫn Một người đi theo hai người quanh co trong khu rừng tối om do bàn tay không thấy ngón mới rồi quách tỉnh quanh co trong rừng một lúc hoàng dung đã biết đường xa ở đây do sức người xếp đặt mà thành hoàng dược sư rất giỏi thuật ngũ hành kỳ môn dạy được cho con vài phần đường xá trong rừng càng kỳ ảo nàng càng có thể nhắm mắt nói rõ ràng chứ nếu là đường rừng tự nhiên mà nàng chưa từng đi qua thì trong đêm dày Cho dù một con đường bằng phẳng bình thường cũng không nhận ra được Lúc ấy khi rẽ trái Khi rẽ phải Có khi lui lại dài bước Tựa hồ càng đi càng quanh co xa vời. Nào ngờ không đầy thời gian uống cạn một chén trà Ngọn đèn đã hiện ra trước mắt Quách tỉnh cả mừng chạy thẳng về phía trước Hoàng Dung vội kêu lên Không được lỗ bản Quách tỉnh hái chà một tiếng hai chân đã đạp xuống bùn lún sâu tới gối vội đề khí nhảy lên hai chân vừa rút khỏi bùn thì một mùi hôi thối xông lên nồng nặc nhìn ra phía trước thấy có hai gian nhà tranh trong một làng mù trắng ánh đèn là từ đó hắt ra quách tĩnh cao giọng gọi chúng tôi là khách qua đường bị mắc bệnh xin chủ nhân giúp đỡ cho mượn chỗ nghỉ ngơi xin chén nước uống Qua hồi lâu, trong nhà vẫn yên ắng không một tiếng động Quách tỉnh gọi lần nữa, vẫn không có ai trả lời qua đến lần thứ ba, mới nghe trong nhà tranh Có tiếng một người đàn bà vọng ra Các ngươi đã tới được đây, ác có bản lĩnh vô nhà Chẳng lẽ còn chờ ta ra đón sao? Giọng nói lạnh lùng dị thường, tỏ ý không thích người ngoài tới quấy rời Nếu là lúc bình thời thì quách tỉnh thà ngủ ngoài trời trong rừng một đêm chứ không muốn làm phiền người ta nhưng lúc này thì chữa thương cho hoàng dung là quan trọng mà thấy trước mặt là một bãi bùn lầy không biết làm sao qua liền hạ giọng bàn bạc với hoàng dung hoàng dung ngẫm nghĩ một lúc nói hai gian nhà này xây dựng ở giữa một đầm lầy ngươi nhìn kỹ xem có phải một tròn một vuông không quách tỉnh mở căng mắt nhìn một lúc rồi mừng rỡ nói đúng rồi dung nhi cái gì cũng biết hoàng dung nói Đi ra sau ngôi nhà tròn đi, bước thẳng về phía ánh đèn ba bước, đi chết qua bên trái bốn bước nữa, rồi thẳng ba bước, rồi lại đi chết qua phải bốn bước. Cứ như thế, đi thẳng rồi rẽ, không được bước sai đó. Quách tỉnh theo lời bước đi, quả nhiên chỗ đặt chân đều có cọc gỗ đóng xuống bùng. Chỉ là nhiều chiếc lung lay, hoặc nghiêng hoặc trách. Nếu không phải y khinh công cao cường, thì chỉ đi vài bước là đã ngã xuống đầm lầy rồi. ngưng Ngân Thần đề khí Cứ thẳng ba bước Chết bốn bước tiến lên Được 119 bước Đã dòng qua trước gia nhà Dung Gia nhà này lại không có cửa Hoàng Dung hạ giọng nói Từ đây nhảy vào đi Rơi xuống bên trái Quách tỉnh cổng Hoàng Dung Dược tường vào trong Rơi xuống đầu bên trái Bất giác quán sợ nghĩ thầm Quả nhiên Tất cả đều nằm trong sự dự đoán của Dung Nhi nguyền phía trong tường làm khu viện chia làm hai nửa nửa bên trái là đất nửa bên phải là ao quách tỉnh nhảy vào viện bước vào nội đường phía trước là một dòng cửa hình bán nguyệt nhưng không có cánh cửa hoàng dung hạ giọng nói vào đi trong đó không có gì lạ hết đâu quách tỉnh gật gật đầu cao giọng nói khách nhân mạo mũi tiến vào quả thật là bất đắc dĩ xin hiền chủ nhân rộng lượng bao dung nói xong chờ hồi lâu mới bước vào chỉ thấy trước mặt là một chiếc ghế dài trên đặt bảy ngọn đèn dầu bày thành hình thiên can bắt đẩu dưới đất có một người đàn bà tóc hoa râm ngồi xổm mặc áo vải chăm chú nhìn xuống vô số thẻ trúc bày trên mặt đất hiển nhiên đang tập trung suy nghĩ tuy nghe có người bước vào nhưng cũng không ngẩng lên quách tỉnh nhẹ nhàng đặt quần dung xuống một chiếc ghế dưới ánh đèn thấy nàng thần sắc tiều tụy không chút quyết sắc trong lòng vô cùng thương xót định lên tiếng xin một bát nước nóng nhưng thấy người đàn bà kia đang ngưng thần suy nghĩ sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của bà ta nên nhất thời không dám mở miệng hoàng dung ngồi một lúc tinh thần dần dần phục hồi thấy mớ thẻ trúc ở dưới đất đều dài khoảng bốn tấc rộng khoảng hai phân biết là dùng để tính toán lại thấy bài toán này bày theo bốn hàng thương thực pháp tá, thầm đếm số thẻ. Biết bà ta đang tính căn bình phương của năm vạn 5225. Lúc ấy vị trí thương đã ghi được 230, nhưng thấy người đàn bà xoa mớ thẻ trúc đang định cho vào ba thẻ nữa. Qua nhúng buộc miệng nói: "5235." Người đàn bà kia giật mình ngẩng đầu lên, hai mắt tinh quang rực rực tức giận nhìn hoàng dung kể lại cúi đầu tính toán bà ta vừa ẩn lên quách hoàng hai người thấy diện mạo xinh đẹp bất quá chỉ trên dưới bốn mươi tuổi có lẽ vì lo lắng quá nhiều nên trên đầu đã chớm có tóc bạc người đàn bà tính toán một lúc quả nhiên tính ra được số năm ngẩng đầu nhìn hoàng dung một cái vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng tan biến lại hiện ra vẻ tức giận tựa hồ muốn nói té ra là một tiểu của nương mà ngươi chẳng qua chỉ là đoán mò mà đúng thôi có gì lạ đâu đừng có quấy rậy công việc của ta rồi thuận tay viết năm chữ hai trăm ba mươi lăm lên giấy lại làm một bài toán khác bài toán lần này là khai căn lập phương của ba nghìn bốn trăm lẻ một hai nghìn hai trăm hai mươi bốn bà ta vừa mới bày bốn hàng thương thực phương pháp kim pháp ngẫu hà pháp sáu hàng vừa tính được số hai hoàng dung đã khẽ nói hai trăm hai mươi bốn người đàn bà kia hừ một tiếng đời nào chịu tính tính toán hồi lâu khoảng xong thời gian Uống cạn một chén trà mới tính ra Quả nhiên là Hai trăm hai mươi bốn Người đàn bà kia dặn lưng đứng dậy Chỉ thấy trên mặt Đầy nếp nhăn Nhưng da mặt trắng muốt, Khuôn mặt nếu lấy mắt làm ranh giới Thì nửa trên rất già Nửa dưới còn trẻ tựa hồ chênh nhau hơn hai mươi tuổi Hai mắt bà ta nhìn chầm chập vào Hoàng Dung Đột nhiên đưa tay chỉ vào phòng trong nói đi theo ta rồi cầm một ngọn đèn dầu bước đi quách tỉnh đỡ hoàng dung đi theo chỉ thấy tường vách trong gian nội thất xây thành hình tròn dưới đất rất đầy các mịn trên mặt khác vạch rất nhiều nhưng ký hiệu ngang dọc và hình vuông hình tròn lại viết những chữ thái thiên nguyên địa nguyên nhân nguyên vật nguyên quách tỉnh nhìn thấy không biết nói gì, chỉ sợ đạp lên xóa mất các ký hiệu trên mặt cát, cứ đứng ở cửa không dám bước vào. Quan dung từ nhỏ được cha dạy bảo nên cũng giỏi cái học lịch số. Nhìn thấy ký hiệu trên mặt đất, biết đó đều là những đề toán khó trong thuật số. Đây là thuật thiên nguyên trong toán kinh. Tuy rất khó khăn phức tạp, nhưng chỉ cần hiểu rõ cách thức thì cũng không khó lắm. Xét phương trình nhiều bậc trong đại số hiện nay. Toán kinh ở nước ta thời cổ đã ghi chép bốn chữ Thiên Địa Nhân Nguyên tức số chưa biết mà đại số phương Tây viết là X, Y, Z, Hoàng Dung rút ngọn trúc bổng trong lưng ra đứng dựa vào quách tỉnh vừa nghỉ vừa vạch ra trên mặt cát trong giây lát đã giải hết bảy tám đề toán ghi trên mặt cát Những đề toán này người đàn bà kia đã vất giả nghỉ ngợi mấy tháng Nhưng chưa giải được Lúc ấy bất giác kinh ngạc dị thường Ngẫn người ra hồi lâu Chợt hỏi Ngươi là người hả? Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói Thuộc thiên nguyên tứ nguyên có đáng gì đâu Trong toán kinh đó, có tất cả 19 nguyên Nhưng thì có tiên, minh, tiêu, hán, lũy, tầng, cao thượng thiên dưới nó thì có địa hạ đê giảm lạc thệ tuyền ám quỷ tính được cả 19 nguyên thì mới có chỗ khó thôi người đàn bà kia chán nản biến sắc thân hình loạn choạng đột nhiên ngã vật xuống nền cát hai tay ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu qua một lúc chợt ngẩng lên trên mặt hiện vẻ mừng rỡ nói về toán pháp đó thì tự nhiên ngươi giỏi hơn ta gấp trăm lần rồi nhưng mà ta hỏi ngươi đem chín số từ một tới chín xếp thành ba hàng bất kể là ngang dọc hay là chéo cứ ba số đều cộng thành mười lăm á thì giải làm sao hoàng dung nghĩ thầm cha ta xây dựng đảo đào hoa về sự biến hóa của ngũ hành thì tin diệu tới mức nào phép cửu cung này là nền tảng của trận đồ trên đảo đào hoa lẽ nào mình lại không biết chứ lúc ấy hạ giọng ngâm nghe nghĩa lý cửu cung theo phép mai rùa hai bốn làm vai sáu tám làm chân trái ba phải bảy đội chín đạp một số năm ở giữa vừa nói vừa vẽ vạch ra trên mặt cát một đồ hình cửu cung người đàn bà kia sắc mặt như tro thở dài nói hay chỉ cho rằng là một mình ta sáng chế ra được cái bí pháp đó té ra đã có khẩu quyết lưu truyền ở trên đời rồi hoàng dung cười nói không chỉ cửu cung đâu Cho là đồ hình bốn bốn, đồ hình năm năm, cho đến đồ hình một trăm cũng đâu có gì lạ đâu. Chỉ nói đồ hình bốn bốn thôi, lấy mười sáu số theo thứ tự, xếp thành bốn hàng. Thì trước tiên bốn góc đối xứng phải một đối mười sáu, bốn đối mười ba. Bốn ô vuông ở trong thì sáu đối mười một, bảy đối mười. Cứ như vậy, thêm vào các đường ngang dọc chéo, đều thành ba mươi bốn. Người đàn bà kia theo lời vẽ ra. quả nhiên không hề sai chạy hoàng dung nói cửu cung này mỗi cung lại có thể biến thành một quẻ trong bát quái tám chín bảy mươi hai theo số từ một tới bảy mươi hai xoay chuyển trong cửu cung thành ô mỗi ô tám số chỗ giáp giới lại có bốn ô nữa tổng cộng một trăm mười ba ô mỗi ô lại thêm số chữ số đều là hai trăm chín mươi hai sự biến hóa trong đồ hình lạc thư thần diệu như thế chắc là ngươi cũng không biết đâu. trong một cái nhấc tay lại dạch đồ hình cửu cung bát quái 72 số ra nền cát người đàn bà nhìn thấy trợn mắt há miệng run rẩy đứng thẳng lên hỏi cô nương là ai vậy không chờ hoàng dung trả lời chợt đưa tay đè lên ngực trên mặt hiện ra vẻ đau đớn rồi lấy trong bọc ra một viên thuốc màu xanh nuốt xuống qua hồi lâu trên mặt mới hiện vẻ hòa quản Thở dài nói Thôi rồi, thôi rồi Trên mắt ứa ra hai dòng lệ Quách tỉnh và Hoàng Dung ngơ ngác nhìn nhau Chỉ thấy người này cử chỉ rất kỳ quái Người đàn bà đang định nói chuyện Chờ có một tràng tiếng hò hét gian lên Chính là người thiết trưởng bang đuổi tới Người đàn bà nói Ở ngoài đó là bạn hay là thù vậy? Quách tỉnh nói Là kẻ thù đuổi theo bọn ta Người đàn bà hỏi thiết chưởng ban phải không?" Quách Tĩnh đáp, dạ phải." Người đàn bà nghiêng tai lắng nghe, nói, "Cửu ban chủ đích thân dẫn người đuổi theo. Rốt lại á, các ngươi là ai?" Hỏi đến câu ấy, thanh âm cực kỳ nghiêm khắc đáng sợ. Quách Tĩnh bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Dung, cao giọng nói, "Hai người bọn ta là đệ tử Cửu Chỉ thần cái Hồng ban chủ, sư mũi ta bị thiết chưởng Cửu Thiên nhận đã thương lãnh nạn tới đây." Nếu tiền bối có giao tình với thiết trưởng bàn, không chịu thu lưu, thì bọn ta xin cáo từ ở đây. Nói xong, vái dài tận đất, quay người đỡ hoàng chung lên. Người đàn bà cười nhạt một tiếng, nói. Tuổi còn nhỏ mà tính nếp mới quật cường làm sao á. Người á thì đi được, chứ sư muội của người không có đi được, biết không? Ta tưởng là ai, té ra là đồ đệ của Hồng Thất Công. Chẳng trách gì để có bán lĩnh như vậy hả? bà ta lắng tai nghe tiếng hò hét của ban chúng thiết trưởng ban lúc xa lúc gần lúc cao lúc thấp thở dài nói họ tìm đường không được không vào được đâu cứ yên tâm đi cho dù á vô được tới đây thì các ngươi là khách mà thần à, thần thần anh cô ta há lại để cho người khác tới cửa coi thường sao nghĩ thầm vốn mình xưng là thần toán tử anh cô mà nhưng vị tiểu cô nương nhà ngươi lại giỏi toán hơn ta gấp trăm lần ta làm sao có thể mặc giày mà tự xưng là thần toán tử được chỉ nói được chữ thần còn hai chữ sau thì không nói tới quách tỉnh chắp tay cảm tạ anh cô cởi áo trên vai hoàng dung nhìn thấy thương thế của nàng câu mày không nói gì rút cái bình nhỏ trong bọc ra lấy ra một viên thuốc màu xanh quà với nước cho hoàng dung uống hoàng dung đón lấy chén thuốc nghĩ thầm không biết người này là bạn hay là thù làm sao có thể uống thuốc của bà ta Anh cô thấy nàng ngần ngờ, ngừ, cười gằn nói Ngươi đã bị thiết trưởng của cựu thiên nhẫn đá thương rồi, còn muốn lanh lặng sao? Cho dù ta có ý hại ngươi á, cũng không cần phải làm thêm việc gì hết Thuốc này là để ngươi đỡ đau, không uống thì thôi Nói xong, đưa tay giật chắn thuốc lại, hất luôn xuống đất Quách tỉnh thấy bà ta vô lễ với Hoàng Dung như thế, không kìm được tức giận nói Sư mũi ta, thân bị trọng thương, tại sao ngươi lại tức giận với cô ta như vậy? Dung Nhi, chúng ta đi thôi Anh cô cười nhạt nói <cười> Hai gian nhà tranh nhỏ nhỏ của anh cô ta Há lại có thể cho hai đứa tiểu bối các người Nói tới thì tới Nói đi thì đi hả Rồi cầm hai chiếc thẻ làm toán lên Đứng chặn ngoài cửa Quách tỉnh nghĩ thầm Nói chuyện không được Chỉ có cách xông ra thôi Bèn kêu lên Tiền bối Thứ tội cho tại hạ vô lễ Thân hình trầm xuống một cái Nhất cánh tay vẽ một vòng tròn Ra chiêu Kháng Long hủ hối, xông thẳng ra cửa. Đây là chiêu số lợi hại mà y đã thành thạo, chỉ sợ anh cô đóng đỡ không được. Nên chỉ dùng có ba thành công lực, chỉ muốn cướp cửa xông ra, chứ không hề có ý đã thương người. Nhìn thấy trưởng phòng đã đánh tới trước mặt anh cô. Quách tỉnh muốn xem bà ta ra tay thế nào, sẽ quyết định tiếp tục phát triển hay thu tay về. Nào ngơ, thân hình bà ta hơi nghiêng đi một cái. Tay trái, đẩy chết về phía trước, đã hất chưởng lực của quách tỉnh qua một bên. Quách tỉnh không ngờ Thần thủ của bà ta cao cường như vậy Bị đẩy cái ấy Lại đứng không dững Chuối lên trước nửa bước Anh cô cũng không ngờ Chứng lực của quách tỉnh Hùng hậu như thế Trượt chân trên nền cát một cái Lập tức đứng dững Hai người giao thủ một chiêu Trong lòng đều ngấm ngầm Khen ngợi đối phương Anh cô quát Tiểu tử Bản lĩnh của sư phụ ngươi học được hết chưa Trong câu nói Đã điểm chiếc thẻ trút qua Đâm vào huyệt trúc trạch Trên khuỷu tay phải của y Chiêu này rõ ràng là điểm huyệt Nhưng ngầm chứa sát thủ Quách tỉnh đầu dám coi thường Lập tức xoay tay phản kích Đem từng chiêu từng chiêu Trong hàng long thập bắt chưởng đánh ra Qua mấy chiêu Lập tức hiểu võ công của anh cô Thuần đi theo đường lối âm nhu Ba ta hoàn toàn Không thẳng thắng tấn công Nhưng chiêu nào cũng có hàm chứa chiêu sau tàn độc nếu quách tỉnh không biết thuật song thủ hổ bát lúc nguy cấp có thể chia hai tay ra cứu thì đã sớm trúng đòn bị thương rồi Ý càng đánh càng không dám ngông cuồng chiến lực dần dần nặng lên nhưng võ công của anh cô lại thành một gia phái riêng ra chiêu dường như yếu ớt vô lực lại như thủy ngân lăn tròn trên mặt đất không có hang lỗ nào không vào được quả thật khiến người ta rất khó đề phòng lại qua mấy chiêu quách tỉnh bị ép phải lùi lại hai bước đột nhiên nhớ tới lời học thức công dạy y đối phó với lạc anh thần kiếm chữ của hoàng dung trước kia bất kể chiêu thuật đối phương thiên điến dàn quá thế nào cũng cứ không đến xỉa tới chỉ lấy hàng long thập bắt chưởng thẳng thắn tấn công thì chỉ có thắng chứ không bại y vốn nghĩ chỗ này rõ ràng không phải đất lành người đàn bà này cũng không phải là loại thiện lương nhưng vốn không quán công thù chỉ cần xông ra khỏi cửa chứ không muốn lằn nhằn với bà ta Nên không muốn làm bà ta bị tổn thương Vì vậy, chữ lực còn lưu lại ba phần Nào ngờ, công phu người đàn bà này rất cao cường Chỉ cần hơi sơ xuất Chỉ e tính mạng của hai người Cũng phải chôn vùi ở đây Lúc ấy, hít sâu một hơi Hai phiểu tay Hơi nhấc lên, chấp vào nhau Tay phải phóng quyền Tay trái phát chữ Đánh ngang, chém dọc Một mau, một chậm đánh ra Đây là chiều thứ 16 Lý Sương Băng Chí trong Hàng Long Thập Bắc Chữ Là Hồng Thất Công truyền cho hôm trong từ đường nhà họ lưu ở quyền Bảo Ứng Trong một chiêu có cả cương nhu, chính phản giúp đỡ lẫn nhau Quả thật, dịu dụng vô cùng Võ học của Hồng Thất Công vốn đi theo đường lối thuần dương chí cương Nhưng cương tới chỗ cùng cực thì tự nhiên trong cương có nhu Vốn là đạo lý Lão dương sinh thiếu âm Trong kinh dịch Mà chiêu kháng long hữu hối Lý xương băng chí Trong chưởng pháp này Thì cương kinh nhu kình Đều hòa hợp làm một Quả thật không thể phân chia Anh cô hạ giọng Quát một tiếng hừ Dội vàng né tránh Nhưng mà ta lại tránh qua chỗ quyền phải Và chân trái của quách tỉnh Cùng đánh tới không tránh kịp quyền phải của y quét ngang, một chưởng ấy đè trúng vào đầu vai phải. Quách tỉnh chững tới kình phát, nhìn thấy sắp hất bà ta vào tường. Ngôi nhà tranh tường đất này làm sao chịu nổi luồng lực đạo mạnh như vậy? Nếu không phải là tường lở nhà sập thì thân hình của bà ta sẽ phá tường bắn ra ngoài. Nhưng nói ra cũng kỳ quái. Tay chưởng vừa chạm vào đầu vai bà ta, chỉ cảm thấy trên vai bà ta như có bôi một lớp mở dày, trơn tuột dị thường cả tay trưởng lẫn kinh lực đều trượt qua một bên chỉ là thân hình bà ta cũng bị chấn động mạnh hai chiếc thẹp rút trong tay rơi xuống đất quách tỉnh giật náy mình vội thu kinh về nhưng anh cô thân chủ vô cùng mau lẹ đã sớm thừa cơ sắn vào năm ngón tay biến thành móc câu chia ra chụp vào hai huyệt thần phong ngọc thư trước ngực y quả thật là công phu điểm huyệt thượng thặng, quách tỉnh đón đỡ không kịp, thân hình hơi nghiêng qua, cái nghiêng ấy tựa hồ để tránh đòn, nhưng thật ra bên trong có hàm chứa sát thủ, chợt động tâm niệm, thủ pháp điểm huyệt của bà ta có chỗ tương tự chu đại ca, nếu không phải mình đã chiết chiêu hàng ngàn hàng vạn lần với chu đại ca trong sơn động, thì không khỏi trúng đòn của bà ta, anh cô. chỉ cảm thấy một luồng kinh lực từ y phát ra tay phải đập vào vai bà ta biết nếu hai tay chạm vào nhau địch ở thế thắng mình ở thấy kém cánh tay nhất định bị gãy lúc ấy vẫn dùng mê thu công như mới rồi trượt ra khỏi tay quách tỉnh lướt ra ngoài mấy chiều ấy đều thân diễu vô cùng mỗi thức đều ra khỏi sự tiên liệu của đối phương hai người đều hoảng sợ Không hẹn Mà cùng nhảy ra Dài bước Giữ kính môn hộ Quách tỉnh nghĩ thầm Người đàn bà này Võ công kỳ quái thật Thân hình bà ta Không chịu chưởng lực Vậy há mình Lại không chỉ Đánh uổng công sao Anh cô trong lòng Còn ngạc nhiên hơn Gã tiểu tử này Bấy nhiêu tuổi đầu Sao lại luyện được công phu Tới mức như vậy ta Kế đến nghĩ Mình ẩn cư ở đây hơn 10 năm gian khổ tu tập võ công lúc vô ý lại ngộ được diệu quyết võ công thượng thặng, tự cho mình đã là vô địch thiên hạ rồi. Không bao lâu sẽ hạ sơn trả thù giết người. Nào ngờ về toán số thì thua xa con nữ lang kia, mà ngay võ công cũng không thắng được một gã thiếu niên miệng còn hôi sữa. Huống chi y lại đang cổng người nữa. Nếu mà đồng thủ thực sự á, mình đã thua sớm rồi. Công lao mình khổ cực hơn 10 năm nay, chẳng lẽ? Lại thành trôi sông trôi biển à Chuyện trả thù cứu người Chẳng lẽ đừng nhắc tới nữa sao Nghĩ tới đó Mắt đỏ lên Mũi cay xè Không kìm được Muốn rơi nước mắt Quách tỉnh chỉ cho rằng Bà ta bị chữ lực của mình Chấn động làm đau Rồi nói Dẫn bối vô lễ đắc tội Quá thật không cố ý Xin tiền bối tha tội Để bọn ta đi thôi Anh cô thấy Lúc y trò chuyện vẫn không ngừng Đưa mắt nhìn Hoàng Dung Rất mực quan tâm lo lắng nghĩ tới mình một đời bất hạnh xa cách bạn tình đến hôm nay ý muốn đoàn tụ dường như đã tuyệt không kìm được nại ý gan tức lạnh lùng nói con nhỏ này á trúng phải thiếp trưởng của cừu thiên nhận rồi trên mặt đã hiển sắc đen trong ba ngày là mất mạng thôi ngươi á còn vất giả bảo vệ cô ta làm gì có tỉnh cả kinh nhìn kỹ sắc mặt hoàng dung quả nhiên thấy giữa hai chân mày thấp thoáng một làn hắc khí đen như mực y lạnh toát cả người lập tức cảm thấy máu nóng trào lên bước tới đỡ hoàng dung rung giọng nói dung nhi cô cô thấy thế nào hoàng dung trong bụng nóng như lửa đốt tứ chi lại lạnh buốt biết người đàn bà này nói không sai thở dài một tiếng nói tĩnh ca ca trong ba ngày nữa ngươi đừng rời ta bước nào có được không quách tỉnh nói ta ta sẽ không rời cô nửa bước. Anh cô cười nhạt nói. Cho dù ngươi không rời khỏi nửa bước á thì cũng chỉ giữ được ba mươi sáu giờ nữa thôi. Quách Tĩnh ngẩng đầu nhìn bà ta, mắt ứa đầy lệ, trên mặt có vẻ khẩn cầu như đang xin bà ta đừng nói những lời kinh bạc làm đau lòng Hoàng Dung. Anh cô tự thương mình bạc phận, hơn mười năm nay tính tình biến thành kỳ quái, nhìn thấy đôi bạn tình này gặp phải biến cố thê thảm. Lại cảm thấy được an ủi rất nhiều Đang muốn nói thêm dài câu đáng sợ Để châm chọc hai người Nhưng thấy thần thái đau thương của quách tỉnh Trong óc đột nhiên như có tia sáng lóe lên Nghĩ tới một việc À à Trời đưa hai đứa này tới đây Là vốn cho mình trả thù rứa hận Thỏa được tâm nguyện Bèn ngẩng đầu lên trời Lẩm bẩm một mình Trời ơi trời ơi Chợt nghe ngoài rừng tiếng hò hét ầm ĩ lại dần dần vang lên xem ra bàn thiết trưởng sau khi đổ ra tìm bốn phía đoán quách quàng hai người ắt ở trong rừng chỉ là không sao tìm đường tiến vào qua hồi lâu xa xa ngoài rừng vang lại tiếng cừu thiên nhận thần toan tử cô cừu thiết trưởng tới gặp đây hai câu ấy của y nói ngược gió nhưng vẫn vang tới nơi đủ thấy nội công tinh thâm vô cùng Anh cô bước tới cửa sổ Tụ khí đang điền Cao giọng quát Ta vốn không gặp người ngoài Tới đầm tối của ta Chỉ có chết chứ không có sống đâu nhưng không biết hả Chỉ nghe cựu tiếng nhận gọi Có một nam một nữ Chạy vào đầm tối của người Xin người giao họ ra thôi Anh cô quát Ai mà giao được đầm tối của ta Cựu ban chủ ngươi coi thường anh cô ta quá rồi đó Cựu tiếng nhận Ha ha cười khang mấy tiếng Không nói gì nữa tựa hồ đã tin lời bà ta chỉ nghe tiếng quát tháo của bang chúng thiết chuẩn bang dần dần đi xa anh cô quay người lại nói với quách tỉnh ngươi muốn cứu sự muội ngươi không quách tỉnh ngẩng người rồi lập tức quỳ gối xuống đất kêu lên nếu lão tiền bối chịu tứ giáo anh cô trên mặt hiện ra vẻ nghiêm khắc dữ tợn lạnh lùng nói cái gì lão tiền bối hả bộ ta già rồi hả quách tỉnh vội nói Không không à, Cũng không tính là quá già được Anh cô hai mắt từ từ Rời khỏi mặt quách tỉnh Nhìn ra cửa sổ lẩm bẩm một mình Không thể tính là quá già Chưa, Rốt lại cũng là già rồi Quách tỉnh vừa mừng vừa sợ nghe trong ngữ khí của bà ta Thì tựa hồ Hoàng Dung có thể cứu được Nhưng mình lại nói một câu đắc tội với bà ta Không biết bà ta Còn có chịu chỉ dẫn cho hay không Muốn tìm cách phân bua Nhưng lại không biết Nói thế nào là tốt Anh cô quay lại Thấy y mồ hôi toát ra đầy trán Vô cùng thảm hại Trong lòng chua xót Mình thì chỉ cần có người đối xử với mình được Một phần mười của thằng tiếu tối này Ai, Kiếp này của mình Cũng không kể là uống Rồi kẻ ngâm nga Bốn khung mai Quyên ương chấp cánh Muốn cùng bay đáng thương tóc trắng xua già tới sấm xuân có biết phòng sâu sáng rét áo đỏ tắm cùng ai? Quách Tĩnh nghe bà ta đọc bài từ ngắn ấy trong lòng hoảng sợ nghĩ thầm bài từ này nghe quen lắm mình đã nghe rồi nhưng từng nghe ai đọc thì nhất thời lại không nhớ ra tự hồ không phải nhị sư phụ chu thông cũng không phải hoàng dung. Bèn hạ giọng hỏi. Dung Nhi, bài từ bà ta đọc là của ai làm vậy? Nói những gì vậy? Hoàng Dung lắc đầu nói. Ta cũng lần đầu nghe thấy đó, không biết ai làm nữa. Ờ, đáng thương tóc trắng xua già tới. Đúng là câu rất hay. Nguyên ương sinh ra là sống với nhau suốt đời. Nói tới đó, ánh mắt không kìm được, nhìn vào mái tóc hoa râm của anh cô, nghĩ thầm. Quả nhiên. là đáng thương tóc trắng xua già tới quách Tĩnh nghĩ thầm dùng nhi được cha nàng dạy bảo cái gì cũng biết nếu là ca từ nổi tiếng quyết không lẽ nào lại không biết ai đã ngâm qua rồi nhỉ đương nhiên không phải nàng không phải cha nàng cũng không phải lục trang chủ ở quy dân trang mà quả thật là mình đã nghe qua rồi ở bất kể là ai đã ngâm qua thì vị tiền bối này nhất định có cách cứu dùng nhi Bà ta hỏi mình câu ấy, rốt lại, cũng không phải là buộc miệng nói bừa. Mình phải làm sao cầu khẩn bà ta là hay, bất kể bà ta muốn mình làm cái gì. Lúc ấy, anh cô đang nhớ lại việc cũ, trên mặt lúc vui lúc buồn. Trong khoảnh khắc, trong lòng đã trải qua ân ân quán quán hơn 10 năm. Đột nhiên, ngẩng lên nói. Sư muội ngươi bị cừu thiếp trưởng đánh trúng, không rõ là y chưa dùng hết sức. hay là con nhỏ này ra tay đỡ gạt, cho nên uh, rốt lại cũng chưa mất mạng lập tức đâu. Nhưng mà bất kể thế nào, thì cũng không quá ba ngày. Ờ, uh, vết thương của y thị trong thiên hạ đó, chỉ có một người là cứu được thôi. Quách tỉnh, ngẩn ra nghe. Tới câu cuối cùng, đột nhiên, tim đập thình thịch. Đúng là nỗi mừng trên trời rơi xuống. Quỳ xuống đất, dập đầu đùng đùng, ba cái thành tiếng, kêu lên, Xin lão, á không Không, xin người cứu cho thật cảm ơn không xiết. Anh cô lạnh lùng nói hey, Ta làm gì có bản lĩnh cứu người Nếu ta có được thần thông như vậy á, Thì tại sao lại phải chịu tội Trong cái nơi ẩm thấp giá rét này Quách tỉnh không dám lên tiếng Qua một lúc anh cô mới nói Kể ra các ngươi cũng có phúc lắm đó Nơi mới gặp ta Biết được chỗ ở của người này Lại mai là đường đi cũng không có xa Trong vòng ba ngày có thể tới nơi Chỉ là người đó có chịu cứu không Thì rất khó nói Quách tỉnh mừng rỡ nói Ta sẽ năn nỉ cầu khẩn y Chắc y không đến nổi Thấy nguy mà không cứu Anh cô nói Cái gì mà không đến nổi Thấy nguy mà không cứu Thấy chết không cứu Cũng là thoái thường của người đời năn nỉ khẩn cầu Ai mà chẳng biết Chẳng lẽ như vậy là có thể khiến y ra tay cứu người sao? Ngươi đem lại cho y cái gì hay nào? Tại sao y phải cứu ngươi? Trong giọng nói, quả mang đầy ý phẫn hận. Quách tỉnh, không dám lên tiếng. Trước mắt, đã thấy có một mối sinh cơ. Chỉ sợ nói sai một câu nửa lời, lại làm hỏng chuyện. Chỉ thấy bà ta bước ra phòng ngoài, phục xuống bàn, cầm bút, viết gì đó hồi lâu. Rồi... Lấy một cái bao vải, Bọc tờ giấy lại Lại lấy kim chỉ May kính miệng bao Cứ thế liên tiếp May ba lớp bao Rồi mới trở vào nói Ra khỏi rừng rồi á Tránh đám người của ban thiết dưỡng đuổi theo nghe không Đi thẳng về phía đông bắc á Vào địa hạt huyện đào Nguyên Thì mở cái bao trắng ra Tiếp theo Nên làm gì Thì trong đó có gì rõ rồi đó Chưa tới nơi tới lúc thì ngang dạng lần không được mở ra trước. Quách Tĩnh cảm mừng, luôn miệng dân dạ, đưa tay đón cái bao. Mời quý vị theo dõi tiếp vào lúc hai mươi ba giờ. Cũng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM91MHz. Quý vị nhé, đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.